các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đông thì thấy không hi vọng, vì Trần Hiệu và cả đoàn kịch đã báo nhiêu lần điện thoại, gần như van lại mà Mai Chân vẫn không xiêu lòng. Chắc gia đình phải có chuyện gì buồn lắm, Mai Chân mới đột ngột bỏ ngang. Bởi rõ ràng cả tháng trời tập dượt với nhau. Mai Chân lúc nào cũng sốt sắng hơn tất cả mọi người. Một tuần sau, sáng thứ bảy Mai Chân cho con gái sang nhà Dung đón bé Rita là con gái của Dung đi picnic ở công viên để hai đứa trẻ chơi với nhau. Bé Rita đứng chờ Mai chân trước cửa, tay ôm con búp bê khá lớn. Nó vừa bước lên xe thì con gái Mai chân đòi mượn con búp bê. Rita giằng lại và nói bằng tiếng Anh. Sao mày không bảo ba mày mua cho mày một con? Ba mày mua cho tao mà. Câu nói vô tình của Rita làm Mai chật giật mình. Nàng khẽ quay đầu lại và hỏi. Ờ, bác đàn mua cho cháu con búp bê đó à? Con bé gật đầu xác nhận, tò mò mai chân hỏi thêm mấy câu nữa. Con bé vô tư trả lời rảnh rẽ, đưa mai chân từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Con nít không biết nói dối. Thành ra Rita cứ thản nhiên khai hết những điều mà mẹ nó đã từng dặn là phải giấu kín. Mai chân ngồi đờ đẫn trước tay lái, đứa con gái phải lên tiếng rục hai ba lần, nàng mới cho xe nổ máy và chạy về hướng công viên. Xe chạy được một quãng Mai Trân lại quay đầu hỏi Rita Bác Đàn hay đến nhà cháu lắm hả Con bé gật đầu Vâng Đến nhiều lần lắm Đến vào buổi tối ạ Mai Trân thấy nghẹn trong cổ Cơn giận sôi lên sùng sục Nhưng dáng hỏi tiếp một câu quan trọng Thế bác Đàn đến làm gì ở nhà cháu Con bé tỉnh bơ đáp Cháu chả biết nữa Cháu ngồi cháu xem phim cartoon ở ngoài phòng khách Bác Đàn vào buồn ngủ với mẹ cháu Từ đó mai chân im lặng cho đến lúc xe vào hẳn trong công viên Nàng để hai đứa bé chơi với nhau Còn nàng ngồi xa xa Trên chiếc ghế băng dưới một gốc cây dập mát Nhắm mắt lại để suy ngẫm về cuộc đời bi thảm Mà nàng đang phải đối diện Chào ơi Trung quanh nàng có hai người thân thiết nhất Là chồng nàng và cô thư ký Thì cả hai đều phản bội trắng trợn Mà nàng ngây ngu không hề mảy may ngờ vực Hèn gì cả tuần nay Mỗi khi nàng phôn sang tâm sự với Dung về đàn Thì rõ ràng Dung quất ức Và chửi đàn còn mạnh miệng hơn cả Mai Trân Dung thường nghiến răng khen kết và nói Em không ngờ anh ấy khốn nạn như vậy Đúng là cái thằng đàn ông chó má mà Những lời ghen tương cay đắng như vậy Mà Mai Trân vẫn cứ ngay tỉnh không để ý Vẫn cứ tưởng là Dung nói xuôi theo ý Mai Trân Nặng lời chửi đàn để an ủi nàng Lồi lại xa hơn từ ngày mướn Dung làm thư ký biết Dung sống thui thủi với đứa con nhỏ, Mai Chân lại cứ sót xa tội nghiệp mãi và nhiều lần từng ngỏ ý muốn giới thiệu Dung cho Phong, đàn ép của đàn. Hóa ra Mai Chân tội nghiệp lầm, người đáng tội nghiệp chính là nàng mà nàng không biết. Mấy tiếng đồng hồ ngồi thử trên ghế đá công viên, Mai Chân không biết mình sẽ phải làm gì. Khi biết đàn mồ bệnh nhân, Mai Chân đã chớp lấy ra ý định ly dị, nhưng rồi nghĩ lại thấy tội nghiệp đứa con gái, nàng lại thôi. Bây giờ khám phá thêm đàn ngoại tình với cô thư ký đã từ lâu, Mai Trần thấy ghê tởm thằng chồng mất nét, không còn lý do gì để ở lại với đàn nữa. Biết đâu ngày mai lại sẽ lòi thêm ra những cuộc tình vụng trộm khác của đàn. Nàng sẽ chia tay, đem đứa con đi và không bao giờ còn quay lại thành phố u buồn này nữa. Nàng phải chia tay để mọi người thấy rằng không phải vì cái bằng bác sĩ mà nàng phải cố đấm ăn xôi, dù là xôi gốc Hôm sau chủ nhật Mai Chân định đưa con đi bảo hộ, nhưng cô em gái Mai Chân có chồng làm nông chạy ở ngoài ô vào đón cháu ra chơi. Mai Chân cố giữ nét mặt bình thản, không cho em gái biết chuyện sóng gió trong gia đình. Nàng gửi con cho em, rồi một mình lái xe xuống phố cho đỡ buồn. Đàn đã ra đi từ lúc 9 giờ theo thói quen ăn phở trước, rồi về phòng mạch là đúng 10 giờ. Cả đêm hôm qua Đàn không chợp mắt được, không khí nặng nề căng thẳng. Căn nhà đầm ấm bao nhiêu năm Bây giờ lạnh lẽo như căn nhà hoang Mai Trân vẫn ngủ trên sofa ở phòng khách Khoảng 2 giờ sáng Đàn mò xuống quỷ bên vợ và phân trần Em biết nghề của anh Lúc nào cũng là mục tiêu Cho những đứa con gái lưu manh làm tiền Nó biết mình có tiền Nó giả vờ đến khám bệnh Rồi vu cáo cho mình để tống tiền Thôi anh đừng có nói chuyện đó nữa Tôi không thèm nhắc tới nó nữa Nhưng mà con Dung Thư ký của anh đâu phải chú ý đến khám bệnh để làm tiền. Anh gian dối với nó 2 năm nay là do anh, chứ anh đừng có đổ tội cho nó quyến dụ anh để tống tiền." Đàn tái mặt từ từ đứng dậy, họa vô đơn chí, ông không ngờ vợ mình biết cả chuyện này, ông biết nói gì bây giờ? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net